Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì cũng đừng đem những con bướm xinh đẹp này đều đuổi đi chứ. Nhất nhất phải làm như thế này để thay đổi cục diện không chịu nổi làm cho người ta xấu hổ đi. Đúng lúc này, một cão phục vụ nam hướng tới bọn họ đi tới cất lời. Thật là xin lỗi, hạ tiên sinh. Khách của ngài là vô tiểu thư đã đến rồi ạ. Phía sau, nam phục vụ cao lớn hé lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ mà dù trên mặt mang mắt kính nhưng vẫn không giấu đi được hơi thở ngọt ngào đáng yêu. Hạ Tuấn Bình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia đang nở nụ cười ngọt ngào, thì khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, không tự giác mà hơi hơi thả lỏng. Vô tâm lòng hoang mang mà nhìn phía trước, ngoài Trác Chí Hằng ra còn có hai nàng mỹ nữ không biết là ai, hình như là người mẫu. Hơi đỡ biểu tình của mọi người thẹn nhìn giống như là có điểm kỳ quái. đã xảy ra chuyện gì sao? Trác Chí Hằng cười cất tiếng trả lời, không có việc gì nào có chuyện gì chứ em tới thật là vừa đúng lúc tới đúng lúc ư cô không hiểu ý tứ của anh ấy lắm Chí Hằng cùng với Tuấn Bình là bạn bè với nhau cùng đi du học ở nước ngoài trước đây hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè Tuấn Bình trở về Đài Loan tìm cô ngẫu nhiên vị bạn tốt này cũng sẽ đến tính toán ra thì cô cùng với Chí Hằng cũng quen biết rất là nhiều năm rồi Tuấn Bình có nói qua gia đình của Chí Hằng mở ngân hàng cùng công ty chứng khoán về phần là ngân hàng nào cùng công ty chứng khoán nào cô không nhớ rõ. Dù sao cô cũng không có dư thừa tiền để ở ngân hàng hoặc là làm đầu tư. Hạ Tuấn Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trần ngập tò mò kia cất lời. Lại đây. Vô tầm lăng nghe lời tiếu sái đi qua. Nghe như là mệnh lệnh, nhưng mà cho ai đều nghe ra được gì đó. Ở trong giọng nói hỗn loạn kia có cả sự cưng chiều. So với vừa mới lệnh lùng đuổi người thì lại càng ôn nhu thêm gấp mấy trăm lần. Chú tự ăn không nghĩ tới. Anh lại có thể vì một người phụ nữ sáng vẻ đầy quê mùa mà mặc kệ cô. Cô tài rõ Hạ Tuấn Bình nhìn thấy người phụ nữ mang mắt kính này, trên mặt lộ ra tươi cười, mặc dù rất nhẹ nhàng. Cô biết, bản thân rất cuộc, tại sao lại bị bại với một người phụ nữ không chấp mắt như vậy. Nhưng anh đối với cô ôn như cũng là thật sự. Bạn của các anh đã đến đây rồi, vậy thì chúng tôi không quấy rầy nữa. Dư Uyển Nhi, nếu biết không đi xuống, sẽ làm cho công khí càng thêm xấu hổ. Bởi vậy cô cười cười về phía trách chí hàng cật đầu một cái, rồi chạy lấy người. Mười năm trước, trong phòng y tế của trường trung học mổ quốc. Học trường à, thật là xin lỗi, bạn làm ơn hãy tha giữ cho tôi, tôi biết mình sai rồi mà. Học sinh trung học năm nhất vô tâm lăng, đang quy gối ở trên giường bệnh, hai tay tạo thành hình chữ thập về mặt cẩn trường để mà nhận sai, sau đó lặng lẽ ngừng đầu, nhìn Hạ Tuấn Bình đang đứng ở trước mặt mình. Sự việc phát sinh như thế nào đây? 20 phút trước, cô ở trong giờ thề dục té diều, được bạn học đưa vào phòng y tế. Cô giáo trong phòng y tế bảo cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn, giữa trưa hãy trở về phòng học. Sau đó hết sức cố gắng tập trung, bạn học tốt nhã viện đặt vào bàn tay nhỏ bé của cô một cái túi. Trong túi ngoại trừ có một hộp sữa, lại còn có bộ truyện thiếu nữ tập 5 mà cô thích nhất mới xuất bản ngày hôm trước. Mình sợ cậu nằm ở dưới này nhàm chán, đặc biệt mượn của Tiểu Ánh mang tới đây. Điều Ánh là bạn nữ học cùng lớp với các cô thường lén mạng trận tranh đến trường học để xem Nhã Việt à, cảm ơn cậu nha Tật công hồ là bạn tốt của cô mà Sau khi tiếng chuông vang lên Đinh nhã viện quay về lớp học Mà cô giáo phòng y tế cũng phải đi học Hai em nghỉ ngơi cho tốt đi Nếu như có người muốn tìm cô Thì bảo bọn họ đến phòng dạy Bảo ở dưới lầu nha Nơi này trừ bỏ cô còn có người khác sao Bởi vì cô đã nằm ở đây nửa giờ Nhưng cách vách đều không có phản ứng gì Cho nên nghe thấy cô giáo Chăm sóc sức khỏe nói như vậy Thì lúc này cô mới liếc sang rừng bên cạnh Đang về mảnh xung quanh Nhưng cô rất nhanh liền quay mặt đi Nhốn nhốn tay Đoán rằng đối vương đại khái thân thể không khỏe nên đã ngủ hơn nữa trong lòng cô thầm nghĩ Là muốn đặt xem truyện tranh Nhìn cô giáo phòng y tế đóng cửa lại Cô vui vẻ lấy ra quyền truyện tranh để đọc Đưa lưng về phía cánh cửa nằm xuống Nhờ vậy ngội nhỡ có người tiến vào Cô có thể lập tức đem truyện tranh mà giấu vào trong chăn. Tập này, nhân vật nữ rốt cuộc cũng có dũng khí nhìn về phía nhân vật nam để mà tỏ tình. Vô tâm lăng nhìn nhìn, không khỏi nở ra nụ cười. Nếu như cô thích một người, có thể giống như nhân vật nữ trong chuyện hay không? Có thể dũng cảm mà nhìn đối phương nói lời tỏ tình hay không? Không nghĩ tới màn vải trước mắt chậm rãi bị rớt ra, làm cho cô lập tức ngây ngần cả người. Sau đó từ trên giường ngồi dậy, đem mắt kính ở trên mũi đẩy cao lên một chút. khi nhìn thấy đối phương thì vô cùng kinh ngạc. cô có biết anh? anh là học trưởng không lâu từ trong trường. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net